Cô còn yêu tôi sao? Cao Dương Thành bỗng nhiên hỏi câu này. Dường như Hoàng Ngân đã bị câu hỏi này của anh dọa ngây người. Suốt cả buổi, cô vẫn chỉ mở to đôi mắt xưng như hạt táo ra, dững dờ nhìn anh. Ánh mắt Cao Dương Thành sáng người, nhìn chăm chăm vào cô. Hoàng Ngân chậm chạp hoàn hồn lại, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được trái tim đang kích động, đập mạnh của mình. Xem ra, màng tim của cô cũng rất yếu ớt. Hoàng Ngân, giả vờ bình tĩnh. Anh mới bậy gì thế? Sao có thể chứ? Anh còn không hiểu tính cách của tôi sao? Với cương vị là một người bạn bình thường, tôi cũng sẽ nhắc nhở anh. Huống chi hôm nay tôi cũng không ngu tới mức chắn thứ nước này thay anh. Tôi định đẩy anh ra, nhưng không ngờ cuối cùng chính mình lại trúng chiêu. Hoàng Ngân cực lực giải thích. Cao Dương Thành lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào cô. Cô không cần vội vã giải thích như thế tia sáng trong đáy mắt anh càng ngày càng mờ, càng thêm nguội lạnh. Vì sao lần nào tôi gặp cô, cô luôn khiến bản thân thảm hại như vậy? Cô cố tình à? Hoàng Ngân có chút oán giận. Tôi còn muốn hỏi anh đây, không phải anh là một bác sĩ à? Vì sao lại cứ như dân giang hồ thế? Đầu đầu cũng thấy kẻ thù, muốn cản cũng không cản nổi. Cao Dương Thành u án nhìn Hoàng Ngân một cái. Cô cho rằng bác sĩ dễ làm như vậy sao Mắt cô còn có vấn đề gì không Nó khá hơn rồi Hoàng Ngân chừng mắt với Cao Dương Thành Thật ra mắt cô vẫn còn hơi đau Nước mắt vẫn trào ra Nhưng đã dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều Đỡ rồi thì đi theo tôi Hoàng Ngân vội vã xoay người Bỏ xuống giường Miệng lại hỏi Đi đâu Cao Dương Thành không hề để ý tới cô Mà đi thẳng ra khỏi phòng Giáo sư Lưu, cảm ơn thầy. Anh đang cảm ơn bác sĩ Lưu. Cảm ơn gì chứ? Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng ta. Dương Thành à, đây là bạn gái cậu hả? Tôi nghe nói bạn gái của cậu xinh đẹp, hào phóng từ lâu rồi mà bây giờ mới gặp. Đúng là rất khá nha. Ánh mắt của tên nhóc cậu tốt thật. Lần tới gặp lại lão Lâm, tôi có thể yên tâm báo cáo rồi. Cao Dương Thành cũng không phủ nhận, mà chỉ cười, hỏi giáo sư Lưu. Thầy Lâm dạo này có khỏe không ạ? Thầy Lâm chính là giáo viên hướng dẫn khi anh còn đi học đại học, cũng coi như là người mai mối cho anh và Đỗ Hoàng Ngân vào bốn năm trước. Nếu như năm đó ông ấy không bảo anh làm kiểm tra nhịp tim cho Đỗ Hoàng Ngân, thì làm sao giữa bọn họ có thể xảy ra những chuyện cũ liên tiếp sau đó? Ông ấy vẫn khỏe nhưng cũng rất nhớ đám nhóc các cậu. Có thời gian rảnh thì nhớ đi thăm ông ấy. Vâng, nhất định rồi ạ. Hoàng Ngân nghe hết từ đầu tới cuối cuộc đối thoại của Cao Dương Thành và bác sĩ Lưu một cách rõ ràng. Ra khỏi phòng khám bệnh, Hoàng Ngân vẫn không nhịn được mà hỏi anh. Sao anh không phủ nhận lời nói vừa rồi của bác sĩ Lưu? Nói cái gì? Hai tay Cao Dương Thành lút trong túi áo, anh vẫn đi thẳng phía trước, trả lời cô mà không thèm quay đầu lại. Thì ông ấy cho rằng tôi là bạn gái của anh. Hoàng Ngân có chút xấu hổ có gì phải giải thích? Bộ dạng của Cao Dương Thành vẫn là thái độ nhạt nhẽo, lạnh nhạt. Chẳng lẽ ông ấy nghĩ ai là bạn gái của tôi thì người đó thật sự là bạn gái của tôi à? Người này. Hoàng Ngân đi theo Cao Dương Thành vào văn phòng khoa ngoại thần kinh. Kỳ thật cô cũng không muốn đi nhưng Cao Dương Thành đã nói anh có một tuýp thuốc mỡ có sự hiệu rất tốt muốn đưa cho cô nên bây giờ cô mới theo đuôi anh vào văn phòng. Trong văn phòng không có ai. Nguyên nhân là tất cả mọi người đã được phép tan ca rồi. Cô chờ tôi một chút, tôi thay bộ đồ, chuẩn bị tan tầm. Cao Dương Thành nói xong thì đi vào phòng trong thay đồ. Cửa phòng làm việc bất tình lình bị người đẩy ra. Vũ Phong ùa vào như một cơn lốc. Lão Nhị, Lão Nhị, nghe nói cậu sắp kết hôn, thật hay giả vậy? Hôm nay cậu còn dẫn bà nhà tới căng tin phát kẹo nữa hả? Vũ Phong hưng phấn la lớn. Nhưng khi nhìn lại thì thấy Hoàng Ngân đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong văn phòng. Anh ta cảm thấy như có con rùi chết đang chặn ngang cổ họng, nuốt không trôi mà ói cũng không ra. Hoàng, Hoàng Ngân, cô cũng ở đây à? Trên mặt vũ phòng lộ ra vẻ quẫn bách. Hoàng Ngân cũng có hơi xấu hổ, vội vàng đứng lên giải thích. Tôi, tôi đến để lấy thuốc, lấy rồi lập tức đi ngay. Hóa ra hôm nay, Cao Dương Thành dẫn khuất Mỹ Hoa tới đây để phát kẹo cưới. Bọn họ thật sự sắp kết hôn. Hoàng Ngân bỗng cảm thấy hốc mắt nóng rát, hơi nước nhanh chóng che phủ đôi mắt cô. Hoàng Ngân, mắt của cô... Vũ Phong chỉ vào đôi mắt sưng đỏ của cô, chẳng rõ lý do. Sương mù trong mắt cô quá nhiều. Hoàng Ngân giơ tay lên gạt lệ, trên mặt thì ra vẻ thoải mái, cười nói. Khi nãy bị nước ớt rội vào mắt khó trách sao nước mắt cứ chảy không ngừng thế này. Vũ Phong biết mình lỡ lời, anh ta còn định nói gì đó thì cửa phòng thay đồ đã bị Cao Dương Thành đẩy ra. Anh đã cởi chiếc áo blue trắng, thay vào đó là một bộ đồ vest thẫm màu. Tới thay cả. Anh hỏi Vũ Phong. Anh hỏi Vũ Phong, ngữ khí bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Ừ. Bánh kẹo cưới đặt trên bàn cậu đấy. Anh đạm bạc nói một câu. Vũ phòng trợn mắt Mắt muốn rớt cả chồng ra ngoài Người này còn dám nhắc Hóa ra anh không thèm để ý chuyện Đỗ Hoàng Ngân biết chuyện mình kết hôn à Bác sĩ Cao Thuốc kia Hoàng Ngân nhìn Cao Dương Thành cho cô Cao Dương Thành lấy một tuyết thuốc mỡ từ trong túi áo ra đưa cho cô Nó do một người bạn mang về tới nước ngoài Hiệu quả trị liệu cũng không tệ Mỗi ngày cô bôi ba lần Khi mắt thoải mái hơn thì có thể ngừng thuốc Được, cảm ơn anh. Hoàng Ngân nhận lấy. Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Cô nói xong, xoay người định rời đi thì bị Cao Dương Thành kéo lại. Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Không cần. Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu. Tôi tự đi là được, anh cũng đi mau đi. Tôi đưa cô đi. Cao Dương Thành nói rồi kéo tay Hoàng Ngân đi ra ngoài. Hoàng Ngân bị động tác bất ngờ này của anh hù dọa. Vội dễ dụa muốn tránh khỏi tay anh. Bác sĩ cao, anh đừng như vậy. Cô nhìn Vũ Phong một cái, cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô không muốn bị Vũ Phong hiểu lầm cái gì, càng không muốn biến thành kẻ thứ ba trong mắt người khác. Đỗ Hoàng Ngân, rốt cuộc tôi làm gì cô, sao cô lại kích động như vậy? Cao Dương Thành cao giọng chất vấn Hoàng Ngân, dùng sức nắm cổ tay cô chặt hơn nữa. Giữa cô và tôi không làm việc gì trái lương tâm, tại sao cô lại trột dạ như vậy? Hay là cô nghe nói tôi và Khuất Mỹ Hoa sắp kết hôn, trong lòng không vui nên muốn trốn tránh tôi? Tôi không có. Hoàng Ngân lên tiếng phủ nhận. Không có thì tốt, đưa cô trở về cũng chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà thôi, cô đã không cảm kích thì quên đi. Nói xong, Cao Dương Thành hất tay Hoàng Ngân ra, rời khỏi văn phòng. Bóng lưng cao lớn chậm rãi biến mất ở chỗ rẽ Sự lạnh lẽo và cảm giác cô đơn khiến hốc mắt hoàng ngân thấm ướt lần nữa Ngực cô ân ẩn đau đớn Giống như có ngàn vạn con sâu đang gặm cắn Từng chút, từng chút Tuy không nguy hiểm tới tính mạng Nhưng lại có thể khiến người ta đau tới mức hít thở không thông Có vài người Vì họ không chiếm được nên mới giả vờ như mình không muốn có Nhưng chưa có ai nói với cô rằng quá trình giả vờ này lại khó chịu như thế. Phải cần lực cản mạnh cỡ nào mới có thể giúp cô không bị anh mê hoặc. Hoàng Ngân và Vũ Phong chào hỏi một tiếng rồi cô cũng ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cô tức khắc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Cao Dương Thành dừng ngay bên. Cửa kính xe trượt xuống để lộ ra gương mặt đẹp trai tuấn tú kia. Anh nói, lên xe. Hoàng Ngân khẽ giật mình. Sự nhường bộ khi nãy đây là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi rồi đấy. Cao Dương Thành nhắc nhở cô. Ý anh là lúc nãy ở trước mặt Vũ Phong, anh cho cô rời đi chỉ là vì không muốn Vũ Phong cho rằng cô là kẻ thứ ba, đáng xấu hổ sao? Hoàng Ngân thở dài, cuối cùng vẫn lên xe. Cảm ơn. Hoàng Ngân khẽ nói. Cài dây an toàn vào. Cao Dương Thành liếc cô một phát. Khản Nhiên nhắc nhở. Hoàng Ngân ngẩn ra, cười một cách lúng túng. "Xin lỗi, tôi còn chưa quen lắm." Cô cảm thấy lòng mình chua chát. "Đúng vậy, cô chưa bao giờ có thói quen chủ động cài dây an toàn, bởi vì bốn năm trước luôn là anh cúi người cài cho cô, thế nên tới tận bây giờ, cô vẫn chưa quen với việc tự làm." Quả nhiên, thói quen là một thứ thật đáng sợ, nhưng đã 4 năm rồi, Tại sao cô vẫn giữ nguyên thói quen này chứ? Vì cô không thể thay đổi nó Hay vì thật sự không muốn, không nỡ thay đổi? Cao Dương Thành lái xe rất vững vàng Giống như con người anh vậy Chín chắn, điềm tĩnh Hoàng Ngân tựa vào cửa sổ thủy tinh Kinh ngạc nhìn cảnh vật chạy lướt qua ngoài cửa Trong lòng hụt hẫng, khó tả Mỗi ngày cô tan tầm vào lúc mấy giờ? Đột nhiên Cao Dương Thành hỏi cô Hoàng Ngân ngoảnh lại nhìn anh Sáu giờ Tôi hỏi việc bán rượu ấy Giọng Cao Dương Thành thản nhiên như trước Hoàng Ngân trần trời một lúc rồi mới đáp lại rõ ràng Ba giờ sáng Cao Dương Thành nhíu mày thật chặt Cô rất cần tiền à? Hoàng Ngân hơi mím môi, nghĩ bản thân mình làm việc suốt ngày suốt đêm Nói thật thì cô rất khó chịu Cứ coi là thế đi Cô gật đầu. Vốn dĩ cô cũng không muốn anh thấy bản thân mình nghèo túng đến vậy, không phải là vì cô sợ anh khinh thường cô, mà là sợ anh sẽ lo lắng cho cô. Nhưng đôi lúc ông trời lại cứ thích trêu ngươi như thế đấy, ghét của nào thì trời trao của đấy thôi. Đoàn vũ đạt không có tiền sao? Cần cô phải làm việc cật lứng như thế hả? Giọng nói của anh có một chút giận dữ, khó có thể nhận ra. Không phải thế. Hoàng Ngân vội lắc đầu. Tôi đã tiêu quá nhiều tiền của anh ấy rồi. Cao Dương Thành nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô. Cô làm gì mà cần nhiều tiền vậy? Tôi Lúc nghe thấy câu hỏi này, Hoàng Ngân hơi chột dạ chút xíu, cô còn đang nghĩ phải lấy lý do gì để có lệ với anh, lại nghe thấy anh nói bằng giọng thản nhiên. "Thôi, tôi cũng không có hứng muốn biết chuyện của cô đâu." Hoàng Ngân đành ngậm miệng Trong lòng lại cảm thấy may mắn Vì anh không vặn hỏi thêm nữa Đỗ Hoàng Ngân Cao Dương Thành gọi tên cô Trái tim Hoàng Ngân bỗng xiết chặt Cô lập tức nghe thấy anh nói Nếu cô thật sự cần tiền Thì cô có thể tìm đoàn vũ đạt để lấy Cô là vợ anh ta Anh ta đương nhiên phải cho cô tiền tiêu Tôi biết cô không muốn dùng tiền của đàn ông Nhưng người đàn ông đó không phải là người khác Mà là chồng cô Còn nữa Phụ nữ sinh ra không phải là để kiên cường, càng không phải để chịu khổ. Cô không nhất thiết phải ép bản thân mình tới nước này đâu. Cao Dương Thành vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến mức xưa nay chưa từng có. Cuối cùng, anh nói tiếp. Nếu cô thật sự cần tiền mà anh ta lại không muốn cho cô, vậy thì tôi có thể cho cô mượn. Lời nói của Cao Dương Thành vừa dứt, Hoàng Ngân không thể khống chế được bản thân mình nữa lệ tràn khóe mi Cảm ơn, cảm ơn Cô nói lời cảm ơn liên tục Ít hầu đau đớn giọng nghẹn ngào Cô cảm ơn những lời của anh Cũng cảm ơn anh chịu cho cô mượn tiền Thật ra thì chỉ cần có những điều này thôi Đối với cô mà nói đã đủ lắm rồi Cô lắc đầu mắt rưng rưng Không cần đâu Tôi đã kiếm đủ tiền rồi Còn nữa Số rượu mà anh đã mua giúp tôi, bắt anh phải tiêu pha rồi Đèn đỏ, xe dừng lại Cao Dương Thành kéo khăn giấy đưa cho Hoàng Ngân, nhìn cô nhíu mày Đỗ Hoàng Ngân, đừng khóc nữa, trông xấu lắm Hoàng Ngân vội vàng nhận khăn giấy lau khô nước mắt Bác sĩ Lưu còn khen tôi xinh đẹp trăng nhã cái kìa, kìa Cao Dương Thành nhếch mép, nói bằng giọng cay nghiệt Chỉ có chính cô mới coi những lời đó là thật thôi Cuối cùng, anh thỏ tay kéo gương chiếu hậu xuống, chỉ vào nó rồi hỏi Cô tự nhìn xem bộ dáng kinh khủng của mình đi Hoàng Ngân hơi giật mình vì thấy mình trong gương Đôi mắt sưng như hạch đào, trong mắt chứa đầy tơ máu đỏ ngầu, không biết là vì cay hay vì mệt mỏi nữa Tuy rằng khuôn mặt vẫn sạch sẽ đến mức không có bất cứ tì vết nào, nhưng lại tái nhợt không còn chút máu trong mình như vậy, đúng là cũng quá kinh khủng đi thôi Cô lẻ lưỡi, cất gương đi, nhắc nhở cao dương thành Đèn xanh rồi, anh mau lái xe đi Xe đỗ lại trong một con hẻm nhỏ Đến đây thôi, cảm ơn anh Hoàng Ngân tháo dây an toàn ra, nói lời cảm ơn với anh Thật sự không cần tôi tiễn cô vào trong sao? Vâng, không cần đâu Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu Hôm nay được nghỉ, chắc hẳn Thanh Nga có ở nhà, Hoàng Ngân vẫn không muốn bị Thanh Nga biết mối quan hệ giữa mình và anh. Cao Dương Thành không nói thêm lời nào nữa, thả Hoàng Ngân xuống xe. Anh đưa thuốc uống mà bác sĩ lưu kê đơn cho cô. Nhớ uống thuốc đúng giờ mỗi ngày, cũng đừng quên bôi thuốc mỡ. Nếu có khó chịu thì phải đến bệnh viện để khám bất cứ lúc nào. Vâng, tôi biết rồi. Anh cằn dặn khiến Hoàng Ngân cảm thấy ấm áp. Vậy tôi đi vào trước nhé. Ừ, đi đi. Hoàng Ngân xoay người muốn đi, nhưng bỗng nhân dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Cao Dương Thành ngồi trong xe. Mà anh cũng đang nghiêng đầu nhìn cô. Hoàng Ngân lại quay người, bước về phía anh. Nhìn cô bỗng đi vòng về, khoảnh khắc ấy, trái tim Cao Dương Thành dường như lại trở về trạng thái khi mới gặp cô lần đầu tiên, rộn rã như thế, đập thình thịt trong ngực anh. Hoàng Ngân đứng trước cửa kính xe, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, dừng lại một lát rồi mới nói Lúc nãy tôi quên nói với anh, chúc mừng anh nhé Con người đàn như hổ nước của Cao Dương Thành chợt co lại, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo Cô quay lại chỉ vì nói một câu vớ vẩn như thế với tôi thôi sao Hoàng Ngân hơi mím môi, không để ý tới lời nói của anh Cô hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp Dương Thành, một cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng giống tình yêu, cần được chúc phúc thật nhiều thì mới hoàn hảo. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt chua chát. Hãy trân trọng duyên phận xưa anh và cô khuất đi, có thể gặp bực nhau trong muôn vàn thế giới đã là phúc phận rồi, có thể quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, lại còn môn đăng hộ đối như hai người thì thật sự rất hiếm thấy đấy. Giọng Hoàng Ngân hơi khàn. Trước kia, khi cô bị bà Cao bắt bẻ, cô luôn nghĩ rằng tại sao mình không có gia cảnh tốt, đủ để sánh ngang với anh, cùng anh đứng trên vũ đài, nắm tay nhìn nhau. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không còn nghĩ như vậy nữa. Tuy rằng cô xuất thân nghèo hèn, tuy rằng cô xuất thân nghèo hèn, nhưng rốt cuộc điều đó không thể đánh giá cả cuộc đời của một người được. Chẳng qua, cô luôn luôn hâm mộ cô gái có thể đứng bên cạnh người đàn ông hoàn hảo này mà thôi đó là giấc mơ mà cả đời này sẽ không bao giờ thành hiện thực của cô. cho nên tôi chúc phúc hai người. Hoàng Ngân nói xong, vành mắt đã đỏ he. nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười chân thành nhất ấy, chậm rãi lùi lại, hai tay là một chuỗi thủ ngữ phức tạp trước mặt cao dương thành. Hoàng Ngân đi rồi, giây phút quay lưng, nước mắt đã sớm ướt nhòa. Cao Dương Thành ngẩn người nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt sâu thẳm càng ngày càng khó đoán. Cô ngây thơ cho rằng anh vẫn chưa thể hiểu được thủ ngữ của cô, nhưng cô không biết rằng sau khi đánh mất cô, anh đã tìm một giáo viên giỏi thủ ngữ nhất trong nước để học tập. Anh biết cô đang nói, anh nhất định phải sống hạnh phúc hơn em đấy nhé. Nhưng mà, Đỗ Hoàng Ngân ơi, thế giới không còn em... Thì lấy đâu ra cái gọi là hạnh phúc nữa đây? Đỗ Hoàng Ngân Đột nhiên Cao Dương Thành gọi to về phía bóng lưng của cô. Hoàng Ngân cứng đờ người, không quay đầu. Cô nghe thấy Cao Dương Thành hỏi sau lưng cô. Hoa tai, cô còn lấy nữa không? Không biết từ khi nào anh đã xuống xe đi đến gần cô. Hoàng Ngân quay người lại nhìn anh, đôi mắt đỏ như đôi mắt thỏ ngọc. Trương Thành đứng yên trước mặt cô. Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu, không chờ cô trả lời, anh đã lấy một cái bông tai màu lam từ trong túi áo. Bàn tay anh dịu dàng đẩy tóc dài của cô ra sau tai, nhẹ nhàng nhéo vành tai mềm mại của cô, cuối cùng mới cúi người, đeo bông tai nhỏ xíu vào cái lỗ nhỏ trên tai của cô. Tất cả cảnh tượng này sống hịch ngày ấy năm xưa. Ngón tay anh vừa mềm vừa nóng khiến vành tay của Hoàng Ngân như sắp bị bỏng, ngay cả vành mắt cũng bị bỏng theo Cảm ừ. ơn Hoàng Ngân không dám ngừng đầu nhìn anh, bởi vì nước mắt đã tích đầy trong vành mắt, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tràn ra ngoài Phút trước, bầu trời xăm huét bắt đầu đổ mưa lưa thưa, rơi trên vai họ, hơi lạnh vất phơ Mưa rồi, tôi về trước đây Giọng Hoàng Ngân thoáng khẳng khẳng. Anh cũng mau về đi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cô vẫn luôn cúi đầu, không buồn liếc nhìn Cao Dương Thành lấy một lần. Mà từ đầu đến cuối, Cao Dương Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, không nói một lời. Hẹn gặp lại. Hoàng Ngân nói xong rồi xoay người, đội mưa chạy vội về phía nhà mình. Mưa càng rơi càng lớn đập vào mặt cô, thoáng đau đớn. Hỏa Ngân vươn tay muốn lau nước mưa trên mặt, nhưng lại phát hiện càng lau thì nước càng nhiều, kiểu gì cũng lau không sạch được. Cuối cùng cô đã gần như không thể phân biệt được nước trên mặt cô là mưa hay là nước mắt của cô nữa. Cao Dương Thành, anh có biết rằng em luôn luôn, luôn luôn chưa bao giờ ngừng yêu anh không? Em chỉ quyết định giấu kín tất cả mà thôi. Cần gặt nước lắc qua lắc lại trên mặt kính, mơ hồ rồi lại rõ ràng, rõ ràng rồi lại mơ hồ. Cao dương Thành tựa lưng vào ghế xe, châm một điếu thuốc, hở hững, giít một hơi. Anh chưa bao giờ thích mùi thuốc lá, nhưng nó có thể gây tê cho trái tim cô độc suốt bốn năm của anh. Sương khói lượn lờ che mờ khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi mắt mê ly càng trở nên hờ hững và sâu thẳm. Anh vươn tay ấn đầu mẫu thuốc lá vào gạt tàn thật mạnh, rồi sau đó khởi động xe, quay vô lăng, rời khỏi nơi khiến anh gần như phải nghẹt thử này. Đêm trước ngày dương dương làm hóa trị liệu, Hoàng Ngân bưng một hộp đồ ăn mà cô đích thân làm, mở cửa văn phòng khoa huyết học. Vũ Đạt đoán xem em mang thứ gì ngon tới cho anh này. Hôm nay là cuối tuần, trong văn phòng chỉ có một mình đoàn vũ đạt trực ban, thế nên Hoàng Ngân không gõ cửa mà trực tiếp thò đầu rồi đi vào. Nhưng không ngờ trong văn phòng có một người khác đang ngồi, Cao Dương Thành. Nụ cười trên mặt Hoàng Ngân thoáng trở nên gượng gạo. Cô bưng đổ ăn vào trong, mỉm cười với Cao Dương Thành, gật đầu coi như chào hỏi. Cao Dương Thành mặt không biểu cảm, ngồi đối diện với đoàn vũ đạt. Ngay cả lời chào hỏi cũng không buồn nói với Hoàng Ngân, chứ đừng nói tới chuyện mỉm cười khách khí. Đoàn Vũ Đạt rõ ràng cũng không ngờ được rằng Hoàng Ngân sẽ đến vào giờ này. Sao em lại tới vào giờ này? Hoàng Ngân nhìn lén Cao Dương Thành, thấp giọng đáp lại đoàn Vũ Đạt. Em không yên lòng. Cô không yên lòng dưng dương nhưng cô không dám nói rõ ràng sự bị Cao Dương Thành phát hiện ra điều gì đó. Nhưng lời này lọt vào tai Cao Dương Thành thì hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Mang thứ gì tới vậy? Anh có thử xem nào. Đoàn Vũ Đạt nói rồi nhận lấy hộp đồ ăn từ trong tay Hoàng Ngân. Còn nóng hổi nữa chứ, thế thì phải ăn ngay cho nóng mới được. Vâng. Hoàng Ngân hơi xấu hổ, cô nhìn Cao Dương Thành một chút. À, tôi xin lỗi, không biết là còn có người khác nên tôi chỉ mang theo có một đôi đũa thôi. Không sao, chỗ anh có đấy. Đoàn Vũ Đạt nói rồi cầm đến một đôi đũa tre đã rửa sạch ở trong ngăn kéo. Hai người đứng khách khí. Cao Dương Thành nói rồi đứng dậy, hờ hững nhìn Hoàng Ngân và Đoàn Vũ Đạt, cười thách sáo. Tôi lấy giấy báo xét nghiệm máu rồi đi ngay. Thật ra giấy báo xét nghiệm máu của anh đã có từ lâu rồi, vốn là lấy chung với cả Khoa, nhưng không hiểu sao lúc Khoa đi lấy kết quả thì lại thiếu giấy báo của mỗi mình Cao Dương Thành. Cuối cùng, anh vẫn kéo dài chuyện này, mãi tới hôm nay khó khăn lắm mới nhớ ra, thế nên nhân tiện đến đây lấy. Đoàn Vũ Đạt đưa giấy báo xét nghiệm máu cho anh. Yên tâm đi, kết quả xét nghiệm rất tốt, bình thường chú ý nghỉ ngơi là được. Ừ, cảm ơn anh. Cao Dương Thành nhận lấy giấy báo. Tan tầm rồi, tôi về trước nhé. Thật sự không ăn chút gì à? Đoàn Vũ Đạt hỏi anh. Ừ, không ăn, còn phải giữ bụng để ăn yến huyết mỹ hoa hầm nữa. Lúc nói lời này, Cao Dương Thành suýt nữa thì cười tới tận mang tay. Không hiểu sao, Hoàng Ngân lại có cảm giác chua chát, xen lẫn đau xót, ùa vào lòng. Rất buồn vã. Mãi từ khi rời khỏi văn phòng khoa huyết học, Cao Dương Thành không buồn liếc nhìn Hoàng Ngân lấy một lần. Hoàng Ngân thở dài một hơi, vẻ mặt lại không giấu được nỗi cô đơn. Sao hả? Gây nả? Đoàn Vũ Đạt cười hỏi cô Anh nói bậy Hoàng Ngân mạnh miệng Ăn đồ ăn đi, anh cũng biết em ghét nhất là ghen mà Tới tới tới, mau ăn đi ngay cho nóng Cặp vợ chồng trong phòng kia ân ái không thể nghi ngờ rằng Chính là một cái dai đối với Cao Dương Thành Một cái dai đâm sâu vào trong lòng anh Bốn năm cũng không thể nhổ ra được Mỗi khi thấy họ, Cao Dương Thành lại cảm giác Từ đầu tới cuối, mình thật sự giống một thằng ngốc Chuyện mà Hoàng Ngân vẫn lo sợ, cuối cùng vẫn đã xảy ra. Đối với bé Hướng Dương mà nói thì hóa trị không chỉ không thể ức chế đại thực bào trong cơ thể cậu bé, mà thậm chí rất nhiều tế bào bình thường và tế bào miễn dịch trong cơ thể cậu cũng bị tiêu diệt vì hóa trị, dẫn tới sức miễn dịch của cậu nhóc bị suy giảm đi rất nhiều. Mà tác dụng phụ của hóa trị cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu, bé Hướng Dương vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. Cậu bé hầu như phải ngồi trên bồn cầu suốt ngày suốt đêm, không thể đứng dậy được. Mẹ ơi, Dương Dương mệt quá! Bé hướng Dương ngồi trên bồn cầu, đôi mắt nhập nhềm nhìn Hoàng Ngân một cách vô tội. Khuôn mặt ngây thơ, tái nhợt, tràn đầy mệt mỏi và đau đớn, vốn không thuộc về lứa tuổi của cậu bé. Hoàng Ngân đau lòng tới mức suýt khóc, nhưng cô nhịn xuống. Cô sợ nếu mình khóc thì cậu nhóc cũng sẽ khóc theo cô. Cô vươn tay ôm cậu nhóc vào lòng. Bé cưng, ngủ trong lòng mẹ đi, có được không? Cậu bé không thể rời khỏi bồn cầu được. Chỉ cần vừa đứng dậy thì bên dưới sẽ giống như là vòi nước bị vặn hết cỡ vậy. Tiêu chảy sẽ vương vãi khắp nơi, không thể ngừng lại được. Đã mấy ngày rồi, cậu nhóc không thể ăn được gì. Trong bụng căn bản không có thứ gì để đại tiền cả, toàn ra nước với máu. Thấy con như vậy... Hoàng Ngân cảm giác như có muôn vàn lưỡi dao sắc bén đang đâm vào lòng cô, mỗi nhát đều như muốn lấy mạng cô. Bé Hướng Dương nằm trong lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tham lam cọ sát. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, Dương Dương sẽ mau chóng khỏe mạnh mà. Lời nói của bé Hướng Dương hoàn toàn là một quả lụ đạn cay khiến Hoàng Ngân không thể nhịn được nữa, nước mắt rơi lại chả như mưa. Cô cắn môi thật chặt. Sợ mình sẽ khóc thành tiếng Cô vươn tay ôm cục cưng bé bỏng thật chặt dáng vẻ lo được lo mất như thể cậu nhóc sẽ biến mất như những hạt cát trong gió vậy Cô nhất định sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra Dương dương, dù có khổ đến mấy thì nữa thì mẹ cũng sẽ chịu đựng vì con Thế nên bất kể tương lai sẽ gian khổ đến nhường nào Xin con nhất định, nhất định phải kiên cường vì mẹ Bây giờ, cậu bé chính là ngọn đèn sáng duy nhất trong lòng cô Một khi đèn tắt, thế giới của Đỗ Hoàng Ngân cũng chìm vào tâm tối Cô không dám nghĩ tới những ngày tháng u ám đó nữa Vất vả lắm dương dương mới hết tiêu chảy Nhưng không ngờ rằng bác sĩ lại mang tới một tin tức như xét đánh ngang tay cho Hoàng Ngân Trong hành lang ngoài phòng bệnh Ngân, trước khi nói những lời này Anh mong rằng em sẽ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trước. Đoàn Vũ Đạt nhìn Hoàng Ngân yếu đuối mong manh trước mặt mình, gần như khó mà nói thành lời được. Những câu nói tàn nhẫn ấy, anh phải mở lời với người mẹ đáng thương này bằng cách nào đây? Sự khắc này, đoàn Vũ Đạt cảm thấy mình chính là một con ác quỷ. Dường như Hoàng Ngân cũng phát hiện ra điều gì, sắc mặt tái nhợt, vảnh mắt đỏ hoe, hai tay đặt chất người, run lẩy bầy. Anh, anh nói đi Em đã chuẩn bị tinh thần rồi Giọng Hoàng Ngân run rẩy Đến mức khiến người ta đau lòng Đoàn Vũ Đạt hít vào một hơi thật sâu Mãi sau mới nói Ngân, em biết đợt hóa trị lần này Không thể giúp đỡ cho bệnh tình của Dương Dương một chút nào cả Thậm chí còn khiến con có xu thế chuyển biến xấu Vâng Hoàng Ngân cúi đầu hơi gật nhẹ Cô đang cố khống chế cảm xúc của mình Tác dụng phụ của đợt hóa trị liệu lần này, ban đầu bọn anh cho rằng chỉ ảnh hưởng một chút tới đường tiêu hóa, nhưng kết quả xét nghiệm hôm nay... Nói tới đây, đoàn vũ đạt liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, cổ họng khăn khăn, gần như không đành lòng, nói tiếp. Bọn anh phát hiện thuốc hóa trị đã làm tổn hại chức năng gan của dương dương. Hiện giờ, con đã bị phát hiện chứng viêm gan nhiễm độc mãn tính. Hàm răng trắng nõn của Hoàng Ngân cắn chặt môi dưới, cô rất dùng sức, gần như cắn đến chảy máu. Cô đứng ở đó không nói một câu, cũng không rơi nước mắt, chẳng qua thân thể gầy yếu, run lẩy bẩy không ngừng. Cô rất cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Cô là chỗ dựa duy nhất của Dương Dương, cô không thể để mình gục ngã, không thể biểu hiện mặt yếu ớt ra được, cho dù chỉ là chút xíu mà thôi. Ngân, em đừng như vậy. Đoàn vũ đạt đau lòng tới mức ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cô. Muốn khóc thì cứ khóc đi, nếu em trách anh thì anh cũng chịu vậy. Xin lỗi, lúc trước trong cuộc hội thảo nghiên cứu, đáng nhẽ anh nên phản đối phương pháp hóa trị mới đúng. Xin lỗi em. Đó không phải lỗi của anh, cũng không phải là lỗi của bác sĩ. Em biết hóa trị là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất để kéo dài mạng sống của dương dương. Cách duy nhất? ngay cả cách duy nhất cũng thất bại rồi. Hoàng Ngân cảm thấy bầu trời đều tối om. Lần đầu tiên cô biết rằng khi đau lòng đến cực hạn, cô muốn khóc cũng không khóc được. Cô vùi đầu vào vai đoàn vũ đại, nhắm mắt lại, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Đối mặt với đả kích này, dù có kiên cường đến mấy thì thật sự cũng sắp chịu hết nổi rồi. Ông trời ơi! nếu ông còn có một chút lòng thương hại thì mong ông hãy thương con tôi với dù rằng bắt tôi phải quỳ lạy muôn lần hàng ngày hay là trực tiếp lấy mất mạng sống của tôi để đổi cho con tôi tôi cũng không hối hận ông trời ơi nơi cuối hành lang một bóng người áo trắng cao lớn lẳng lặng đứng đó hờ hững nhìn hai bóng người ôm chặt lấy nhau một cách thân mật ánh sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm như nước hồ của cao dương thành anh xoay người Hai tay nhét vào túi áo blue trắng, thông xong rời đi. Đỗ Hoàng Ngân, từ nay về sau, xin cô hãy cút ra khỏi thế giới của tôi một cách hoàn toàn. Điềm gàn nhiễm độc, không thể nghi ngờ lại là một khoản chi lớn. Hoàng Ngân đã sắp cục ngã vì con ma ốm đáng sợ này rồi, tiền tiết kiệm của cô cũng đang dần hao hụt. Hoàng Ngân chỉ hận một ngày không thể làm việc suốt 24 giờ. Ngày mai cô phải được tiền cho bệnh viện rồi, nhưng bây giờ cô lại không thể lấy ra su nào cả. Vốn cô có thể tìm đoàn Vũ Đạt lấy tiền, nhưng cô đã nợ người đàn ông đấy quá nhiều rồi, bất kể là hôn nhân hay tiền bạc. Anh ấy đã đổ quá nhiều sức lực và tiền bạc vào bệnh của Dương Dương rồi, cô không thể lại làm phiền anh nữa. Hoàng Ngân nằm trên bàn, rứt đầu mẻ chán. Cô đang dối rắm, suốt cuộc có nên gọi điện thoại cho đoàn Vũ Đạt hay không? thì bỗng câu nói hôm đó của Cao Dương Thành chui vào đầu Hoàng Ngân. Nếu cô thật sự cần tiền, thì tôi có thể cho cô mượn. Hoàng Ngân giật nảy mình, ngồi bật dậy, hai tay đập thật mạnh vào mặt mình. Không được, không được, không thể tìm anh ấy mượn tiền được. Không phải họ đã nói là không còn nợ nhau nữa, đừng trêu chọc lẫn nhau nữa sao? Nếu cô còn đi tìm anh ta, thì chính là vi phạm quy tắc rồi. Hoàng Ngân lại gục mặt trên bàn. Xút ruột tới mức cào đầu liên tục Trong lòng lại có một giọng nói không ngừng khuyên cô Đỗ Hoàng Ngân Tìm anh ta thì đã sao Bây giờ là vấn đề liên quan tới mạng sống của Dương Dương Anh ta lại là cha ruột của Dương Dương Tìm anh ta lấy tiền Không phải chuyện dĩ nhiên sao Quả nhiên nghĩ vậy Hoàng Ngân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Có vẻ như chuyện vay tiền anh ta Cũng không có khó xử như trước nữa Dù thế nào đi chăng nữa Cô nhất định phải thử xem Vì dương dương Hơn nữa cô tin rằng Anh sẽ cho cô mượn Hoàng Ngân hạ quyết tâm Đứng dậy, mặc áo khoác rồi muốn ra khỏi cửa Mẹ, con có việc cần đi gấp Ra ngoài một chuyến nhé Hoàng Ngân gọi với vợ trong phòng Trần Lan nhíu mày Đã 10 giờ rồi còn ra ngoài làm gì nữa Con có tí việc gấp cần xử lý Trần Lan thở dài Ngày nào con cũng bận tối mặt thế Này, mặc nhiều quần áo chút, bên ngoài lạnh lắm đấy. Con chờ tí mẹ đi lấy cái khăn quảng cổ cho con, hơn 10 ngày nữa, chắc tuyết sẽ rơi đấy. Vâng. Hoàng Ngân đứng chờ ở cửa. Trần Lan nhanh chóng lấy một cái khăn quảng cổ cho Hoàng Ngân. Mang vào, mang vào, đừng bị cảm, con là trụ cột của nhà mình đấy nhé. Vâng, vâng, mẹ đừng lo cho con, con sẽ trân trọng bản thân mình mà. Mẹ mau vào đi, đừng đứng trước gió thế, lạnh quá. Ừ được rồi, lái xe nhớ chú ý an toàn con nhé. Vâng con biết rồi. Hoàng Ngân vẫy tay, vừa đáp vừa chạy vội xuống nhà. Sau khi đến dưới lầu nhà Cao Dương Thành, cô do so dự hơn 10 phút, cuối cùng bị gió thổi lạnh tới mức không chịu nổi, cô mới dám gọi điện thoại cho anh. Thật lâu sau, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Cao Dương Thành không nói lời nào, cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Hoàng Ngân là tôi đây." "Ừ." Cao Dương Thành ậm ừ một tiếng không tiếp lời cô. "Bác sĩ Cao." Rốt cuộc là vách tiền nên Hoàng Ngân vẫn còn hơi khó mở lời. "À, bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh." "Nói chuyện?" Cao Dương Thành cười khẽ trong ống nghe. "Nói chuyện gì cơ? Chẳng lẽ cô đỗ muốn tìm tôi ôn chuyện à?" "Không, tôi không có ý đó." Hoàng Ngân mím môi, có vẻ khó mà mở lời. Tôi biết anh không muốn gặp tôi cho lắm, nhưng tôi thật lòng mong anh có thể giúp tôi. Tôi đứng dưới lầu chờ anh, khi nào anh cảm thấy mình có thời gian thì phiền anh xuống lầu gặp tôi. Cảm ơn anh. Hoàng Ngân vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức cúp điện thoại mà không hề do dự chút nào. Hoàng Ngân sửng sốt mười mấy giây, rồi sau đó mới ngơ ngác cất điện thoại vào túi áo. Gió lạnh ập tới, cô run lên, vội bọc áo khoác kín hơn chút. Hôm nay quả nhiên nói lạnh là lạnh thật. Bên cửa sổ sát đất tầng 2, bóng dáng cao to của Cao dương Thành miễn cưỡng tựa vào lưng ghế sofa. Đôi mắt sâu thẳm xuyên qua cửa thủy tinh, nhìn chằm chằm vào bóng người gầy yếu, đứng dưới đèn đường. Cô gầy gò rút trong khăn quảng cổ và áo khoác thật dày, đi qua đi lại dưới đèn đường. Thỉnh thoảng lại ngừng đầu lên, nhìn lên cửa sổ tầng 2 bật đèn nơi anh đang đứng. Cho dù anh không thấy rõ nét mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi mong chờ bước thiết của cô. Cao Giang Thành vẩy tàn thuốc trên tay, hơi cúi đầu, lại hút thuốc trên tay. Vòng khói lượn lờ phun ra từ đôi môi mỏng tanh, làm mờ đôi mắt mơ hồ của anh. Anh lấy di động ra từ trong túi, ấn mấy phím tắt, gọi điện thoại. Hoàng Ngân đứng dây lầu, nhanh chóng có phản ứng. Bác sĩ cao. Hoàng Ngân nhận điện thoại, giọng nói phấn khởi, va chạm vào thẳng lòng anh, khiến trái tim anh gần như loạn nhịp. Đi lên đi. Giọng nói của anh không có một chút dao động. Vâng, cảm ơn anh. Hoàng Ngân kích động tới mức suýt nữa nước mắt chàn mi. Cô cúp điện thoại, vội vàng chạy vào trong thang máy. Tầng 2. Cao Dương Thành vắt chéo chân, lười biếng vùi mình trong sofa đơn, ánh mắt sắc bén như khoét thịt cô gái đang đứng ngồi không yên đối diện mình. Còn anh thì ung dung như một vị vua cao quý, thở ơ, chờ cô mở lời. Bác sĩ cao. Cuối cùng Hoàng Ngân gom đủ dũng khí lên tiếng. Cô hít vào một hơi thật sâu, tạm dừng một lát, chuẩn bị cảm xúc một chút, thế mới văn này. Tôi muốn... Mượn 180 triệu. Hoàng Ngân thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Đôi mắt tối om của Cao Dương Thành xẹt qua một tia sắc bén, nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Hoàng Ngân, hơi lạnh lẽo. Hóa ra là mượn tiền sao? Anh cười lạnh lẽo, thoáng châm trọng. Đỗ Hoàng Ngân, tôi không nghe nhầm chứ. Hoàng Ngân bối rối trước nụ cười mỉa mai của anh. Tôi... Hoàng Ngân hơi mím môi, cúi đầu nói lý nhí: Xin lỗi, tôi, tôi đúng là vì cần tiền gấp nên mới hỏi vay anh. Nhưng anh yên tâm, tôi hứa, tôi hứa nhất định sẽ trả số tiền đó cho anh. Hoàng Ngân cố gắng cam đoan với anh, sáng vẻ nghiêm túc ấy lại đổi lấy tiếng cười vô lương tâm của anh. Hơn nữa còn là cười nhạo. Đỗ Hoàng Ngân, cô giỏi thật đấy anh nói rồi đứng dậy vào phòng bếp xót một ly thức uống lạnh cho mình cuối cùng nghiêng đầu nhìn hoàng ngân trong phòng khách nở nụ cười bạc bẽo cô có tôi là ai hoàng ngân cắn môi im lặng cao dương thành đút một tay vào túi quần đến gần cô cúi người nhìn cô từ trên cao cười nhạo xảy ra vấn đề cô không tìm chồng cô để mà giải quyết lại chạy tới tìm cái gọi là bạn trai cũ tôi đây đỗ hoàng ngân Rốt cuộc cô có ý đồ gì vậy hả? Chẳng lẽ cô muốn thừa dịp cua lại tôi chắc? Anh nói, khuôn mặt Tuấn Mỹ ghé sát vào Hoàng Ngân. Hơi thở nóng dựng vào, vào mặt cô, khiến cô bắt đầu hô hấp rùm rập. Tôi không có ý đó. Hoàng Ngân phủ nhận, anh đột ngột tiếp cận khiến cô căng thẳng, theo phản xạ nghiêng đầu ra sau, muốn giữ khoảng cách an toàn với anh. Đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành trầm xuống, Giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo Vậy cô có ý gì? Bốn năm trước cô chơi tôi chưa đủ Nên bốn năm sau còn muốn tiếp tục nữa, đúng không? Hoàng Ngân mím môi, trái tim xiết chặt Bác sĩ Cao, tôi thật sự chỉ muốn tìm anh mượn chút tiền mà thôi Anh đừng hiểu lầm Tôi cứ hiểu lầm đấy Cao Dương Thành rũ mắt nhìn cô vũ phàng, nở nụ cười lạnh Đỗ Hoàng Ngân, cô giỏi lắm Vừa biểu diễn tiết mục vợ chồng ân ái với đoàn vũ đạt, vừa chạy tới chỗ người tình cũ ra vẻ đáng thương, muốn được đồng tình. Suốt cuộc thì cô muốn cái gì hả? Sắc mặt Hoàng Ngân bỗng trắng bệnh. Nếu đã vậy thì xin lỗi, bác sĩ Cao cơ coi như tối nay tôi chưa từng xuất hiện vậy. Cô nói rồi thỏ tay muốn đẩy Cao Dương Thành ra, lại bị anh giữ chặt hai tay. Đỗ Hoàng Ngân, cô xài chiêu đã nghiện còn ngại này mãi mà không chán đúng không? Tôi không có Hoàng Ngân nổi giận, mắt đỏ hoe, sống vào mặt anh Cao dương Thành, lúc trước là anh nói với tôi rằng nếu tôi cần tiền thì có thể tìm anh mượn Bây giờ tôi chỉ muốn vay tiền anh mà thôi, không muốn tiếp cận anh, lại càng không muốn chơi anh, cua anh, anh hiểu không hả? Cao dương Thành cười lạnh Bây giờ tôi không muốn cho mượn, cô đã hiểu chưa? Lý do mà anh không bằng lòng Là vì anh đột nhiên hiểu được tình yêu của cô gái này và đoàn vũ đạn Đột nhiên thấy rõ khoảng cách giữa anh và cô gái này Tôi hiểu rồi Hoàng Ngân vùng vẫy một chút Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo Xin anh hãy buông tôi ra Cao dương Thành không động đậy vươn tay nâng cầm cô lên một cách thô lỗ Đỗ Hoàng Ngân Cô có biết điểm nào ở cô khiến tôi ghét nhất không? Hoàng Ngân nhíu mày nhìn anh bướng bỉnh rằng co với anh Đôi mắt tối đen của Cao Dương Thành Hung tợn nhìn chằm chằm vào cô Trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy Tôi ghét nhất là khi mỗi lần tôi cố quên cô đi Thì cô lại cứ xuất hiện trước mặt tôi như cô hồn vậy Cứ xuất hiện trong thế giới của tôi mãi mà không biết chán Đỗ Hoàng Ngân Tôi có thể hỏi cô rằng Suốt cuộc cô muốn làm gì Muốn làm gì không hả Cảm xúc của Cao Dương Thành rất kích động Ánh mắt anh đỏ ngầu Đầy oán hận Gia sức chừng Hoàng Ngân Hoàng Ngân nhìn anh Vảnh mắt bỗng đỏ hoe. Cô muốn làm gì ư? Cô thật sự Không muốn làm gì cả Không phải là không muốn Mà là không dám Cũng không có tư cách để muốn Xin lỗi bác sĩ Cao Tôi hứa Giọng Hoàng Ngân khẳng khàn. Tôi hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa Sau này cho dù là vô tình gặp gỡ Tôi cũng sẽ thức thời coi anh là người lạ. Chuyện hôm nay là do tôi bộc tuệ, tôi xin lỗi anh." Hoàng Ngân cố gắng hết sức khiến cảm xúc của mình trông bình tĩnh hơn, mà Cao Dương Thành chỉ nhìn trầm chằm vào cô, cuối cùng không để nang một chút tình cảm nào, một tay đẩy cô ra. Cao Dương Thành đứng thẳng người, rũ mắt, thông song chỉnh đốn cổ tay áo sơ mi, cuối cùng liếc Hoàng Ngân một phát, khôi phục tư thái chính chắn điềm tĩnh trước giờ của anh. Lúc này tôi không có nhiều tiền mặt như thế, tối mai cô lại tới lấy đi. Không, không, không cần đâu. Hoàng ngân từ chối, cô đứng dậy, vẻ mặt còn hơi mất tự nhiên, vành mắt đỏ hoe. Bác sĩ Cao cảm ơn ý tốt của anh, thật sự. Nhưng cứ vậy đi, chính những gì anh đã nói vậy, giữa chúng ta vốn nên không còn bất cứ xình lĩu gì nữa. Tôi... Vượt rào rồi, hẹn gặp lại. À không... Tốt nhất là lại không gặp nữa. Hoàng Ngân khẳng giọng nói xong, vội vã rời khỏi nhà Cao Dương Thành mà không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng cô rời đi như đang chạy trốn, đôi mắt tối đen của Cao Dương Thành càng ngày càng âm trầm. Lại không gặp nữa. Lại không gặp nữa. Anh cười hờ hững, tùy tay châm điếu thuốc, tựa vào bàn một cách lười nhác. Mặc cho mùi thuốc lá làm tê liệt trái tim trống rỗng từ lâu của anh Đỗ Hoàng Ngân Tại sao những lời tuyệt tình ấy lại có thể được thốt ra từ miệng cô một cách dễ dàng vậy Bốn năm trước là thế Bốn năm sau cũng vẫn là thế Anh ấn đầu lọc vào gạt tàn thật mạnh Đỗ Hoàng Ngân Lại không gặp nữa Tôi mong rằng cô nói được thì làm được Cuối cùng vẫn không mượn được tiền. Hoàng Ngân vừa nhận được giấy nhắc nộp tiền của bệnh viện, cậu nhóc khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân. "Mẹ ơi, con nhớ nhà, nhớ bà ngoại." "Hả?" Hoàng Ngân rời mắt khỏi giấy nhắc nộp tiền, ngẩng đầu nhìn về phía bé Hướng Dương. "Mẹ dẫn bé cưng về nhà đi." Bé Hướng Dương vùi đầu vào trong lòng Hoàng Ngân, Dương Dương muốn về nhà ở với bà ngoại. Hoàng Ngân rũ mắt, trái tim đau đớn, cô vội cất giấy nhắc nộp tiền đi, ôm lấy bé Hướng Dương. Bé con ơi, nói cho mẹ biết, tại sao lại không muốn ở đây vậy? Trong bệnh viện có mùi rất nặng, Dương Dương không thích. Hoàng Ngân thở dài, phành mắt ướt nghè. Có phải bé con cho rằng mẹ không có tiền chữa bệnh cho con không? Hướng Dương im lặng. Hoàng Ngân rất muốn khóc, nhưng cô cố nhịn. Con trai ngốc của mẹ, đừng nghĩ lung tung, mẹ có tiền mà, biết chưa? Bé hướng dương nhìn chằm chằm mẹ mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Mẹ ơi, dương dương có phải là gánh nặng của mẹ không? Dương dương, mẹ không cho phép còn nói như thế. Sắc mặt Hoàng Ngân lập tức chầm xuống. Con là mặt trời nhỏ của mẹ. Nếu không có con, thì cuộc sống của mẹ sẽ không còn ánh mặt trời nữa. Nói như vậy, con đã hiểu chưa? Đôi mắt đen ngây thơ của bé hướng dương, chợt lóe lên một chút âm u. Cậu bé vươn tay kéo bàn tay mềm mại của Hoàng Ngân. Mẹ! Cậu bé gọi Hoàng Ngân như làm nũng, giọng nói mềm mại ấy khiến Hoàng Ngân nghe mà muốn khóc. Mẹ đồng ý bà ngoại đi xem mắt đi. Dương dương, con muốn nói gì? Hoàng Ngân nghẹn ngào hỏi, đôi mắt càng đỏ hè. Bé hướng dương cúi đầu, không dám nhìn mặt Hoàng Ngân, khẽ than thở một câu. Mẹ, con đã nghe thấy hết những gì mà chú đoàn nói với mẹ hôm đó. Hoàng Ngân cảm thấy khó thở, nước mắt rơi lã trã. Chú chỉ nói con mắc bệnh viêm gan thôi, cũng không nói là không chữa được, con biết chưa? Mẹ à! Mẹ đừng cố chống chọi nữa, mẹ đừng cố chịu nữa. Bỗng sừng, cậu nhóc kêu to lên, kêu xong rồi khóc kiệt sức. Mẹ đi xem mắt, mẹ đi tìm bạn trai đi, con không muốn trở thành gánh nặng của mẹ đâu, con không muốn làm gánh nặng. Hoàng Ngân chỉ nhìn cậu bé, mặc cho cậu kêu gào, cô vẫn cắn môi, im lặng không nói một lời. Nước mắt rơi như mưa, không ngừng được, cũng không thu lại được. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hoàng Ngân hạ quyết định. Cô không biết rút cuộc quyết định này là đúng hay sai, nhưng bây giờ cô thật sự hết cách rồi. Như thể sợ rằng mình sẽ hối hận, cô vừa xuống xe đã đi thẳng tới hiệu cầm đồ. Ông chủ, coi cho tôi xem thứ này có thể cầm được bao nhiêu tiền. Hoàng Ngân lấy chiếc hoa tai trái tim biển cả từ trên tay mình xuống đưa cho ông chủ. Xem giúp tôi. Ông chủ tiệm cầm đồ vừa nhận lấy trái tim biển cả, ánh mắt lập tức lóe sáng, ông đẩy gọng kính trên mũi, nhìn bóng vật trên tay mình, lại nhìn Hoàng Ngân đứng đối diện. Hoàng Ngân hít vào một hơi. Ông chủ, ông đừng nhìn nữa, đúng là tôi không mua nổi thứ này, là một người bạn tặng tôi, nó chắc chắn không phải hàng giả đâu. Vậy thì tôi phải nghiên cứu cho kỹ xem thử là thật hay giả, cô ngồi một lát đi. Ông chủ nói rồi cầm trái tim biển cả vào phòng trong. Hoàng Ngân cũng không ngồi mà sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, trong lòng rất nôn nao. Cô à, được rồi, thứ này trông giống hàng thật, tiệm tôi sẽ thu. Ông chủ nhanh chóng cầm trái tim biển cả đi ra. Thật sao? Hoàng Ngân không thể nói rõ mình đang phấn khởi hay là đang hụt hẫng nữa. Cô nói xem cô muốn giá thế nào. Tới, tới, tới, ngồi đi ông chủ nhiệt tình mời Hoàng Ngân ngồi xuống và trả cho cô. Cô gái à, tôi nói thật với cô, thứ này của cô đúng là có giá thật đấy. Nhưng nếu cô hét giá quá cao, thì miếu nhỏ nhà tôi cũng không thu nổi. Tôi ra một tỷ tám, đây là giá cao nhất. Cô xem thử có được không? Một tỷ tám, Hoàng Ngân khiếp sợ. Cô gái à, một tỷ tám thật sự không phải là một con số nhỏ đâu. Hay là tôi lại thêm hai trăm triệu nữa? Rõ ràng ông chủ cho rằng Hoàng Ngân không hài lòng với giá này. Hai tỷ, thật sự là không hơn được nữa đâu. Hoàng Ngân giật mình hoàn hồn, cô vội lắc đầu. Không, không cần, tôi không cần nhiều như thế đâu. Hoàng Ngân hơi mím môi, cổ họng khô khốc Ông chủ, thật không giấu diếm, đối với tôi mà nói thì thứ này cực kỳ quan trọng. Cô nói rồi hít vào một hơi, lại nói tiếp. Nhưng bây giờ tôi cần tiền cứu mạng, nếu không thì tôi cũng sẽ không lấy thứ này tới chỗ ông. Tôi nghĩ thế này, tôi để thứ này ở chỗ ông, 180 triệu, tôi chỉ cần 180 triệu thôi. Ông để cho tôi một tháng, một tháng sau tôi trả lại ông 190 triệu, lại chuột trái tim biển cả về. Ông thấy thế có được không? Một tháng à? Ông chủ lại đẩy gọng kính trên mũi mình. Ý cô là nếu một tháng sau cô không trả đủ tiền thì trái tim biển cả sẽ thuộc về tôi, đúng không? Đúng Hoàng Ngân hít vào một hơi thật sâu, lại bổ sung Nhưng ông chủ, nếu một tháng chưa tới mà ông đã xử lý trái tim biển cả thì coi như là ông vi phạm hợp đồng, ông phải bồi thường 2 tỷ cho tôi Ông chủ do so dự một lát, cuối cùng gật đầu Vậy được, lại đây, giấy trắng mực đen, chúng ta lập ghế ước nào? Tuyệt quá, cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông Hoàng Ngân đứng lên, liên tục cúi đầu với ông chủ Cô cũng đừng chỉ lo cảm ơn, nếu còn muốn chuộc trái tim biển cả thì hãy mau chóng kiếm đủ 180 triệu đưa cho tôi, biết chưa? Vâng vâng, tôi biết, tôi biết mà Ông chủ, ông đúng là người tốt, người tốt nhất định sẽ được báo đáp Lúc ký tên ấn tay lên khế ước, Hoàng Ngân vẫn do so dự một lát Sao hả? Tiếc à Ông chủ vừa nhìn đã biết ngay suy nghĩ của Hoàng Ngân. Hề, hey, có gì mà tiếc chứ, cùng lắm nó chỉ rời khỏi cô một tháng mà thôi, cô phải đưa 190 triệu đến đúng hạn, trái tim biển cả vẫn thuộc về cô. Tôi chẳng qua là coi dù một tháng thôi mà, đúng không? Cũng đúng. Hoàng Ngân gật đầu thật mạnh, hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm ký tên mình vào khế ước. Trước khi đi, cô vẫn không yên lòng căn dặn ông chủ. Ông chủ, chúng ta đã lập khế ước giấy trắng mực đen rồi đấy nhé. Trong một tháng này, bất kể là ai muốn thì ông nhất định không thể bán nó đi, ông biết chưa? Biết rồi, rông rải quá. Hoàng Ngân bị ông chủ đuổi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi tiệm cầm đồ, Hoàng Ngân vẫn không nhịn được thò tay sửa tay mình. Nơi đó đã trống rỗng, giống như trái tim cô ngay lúc này vậy. Cảm giác ấy thật sự không dễ chịu chút nào. Cô hít vào một hơi thật sâu, liên tục an ủi mình rằng không sao đâu. Nhanh thôi, nhanh thôi, cô sẽ chuộng lại chiếc hoa tay ấy lần nữa. Khuất Mỹ Hoa đi theo bạn thân Trần Sam bước vào một tiệm đồ cổ cầm đồ. nội thất cửa hàng rất tao nhã, còn có mùi vị thư hương cổ kính, khiến Khuất Mỹ Hoa vốn còn hơi bài xích, cảm thấy thoải mái một chút. Sam Tớ không hiểu tại sao cậu lại cứ thích tới nơi này, moi móc những thứ đồ cũ mà người khác đã từng dùng rồi vậy. Khuất mỹ hoa thật sự khó hiểu. Cậu không hiểu được đâu, đừng thấy người ta chỉ là tiệm cầm đồ nho nhỏ mà khinh. Ở đây luôn xuất hiện đồ cổ từ ngàn năm trước, ngẫu nhiên còn có một ít vật báo quy hiếm nữa. Lúc này ai cướp được là lời to, bán đi thì giá tăng lên mấy lần đấy. Nói ngắn gọn, tớ gọi đây là đầu tư. Quý cô à, cô đã hiểu chưa? Khuất Mỹ Hoa nhún vai, có vẻ không mấy hứng thú. Thế được rồi, cậu cứ đi xem từ từ đi, Tới qua bên kia ngồi chờ cậu vậy. Khuất Mỹ Hoa nói rồi xoay người, đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Chà, tôi nói sao hôm nay cửa hàng của tôi lại có cảm giác vẻ vang cho kẻ hèn này vậy chứ? Thì ra là cô Trần của chúng ta đại giá quang lâm. Tới đây, tới đây, cứ xem thoải mái đi. Ông chủ tiệm cầm đồ để gọng kính, vội vàng đi ra đón chào. Ông chủ nói ngọt sớt quá, gần đây có hàng mới nào đặc biệt không, đề cử cho tôi đi. Có, đương nhiên là có rồi. Lại đây, mời sang bên này. Hôm qua tôi mới thu một đống sứ men xanh lò long tuyền triều tống, cô nhìn xem. Ông chủ nói rồi lấy một món đồ sứ đưa đến trước mặt Trần Sam. Sao hả? Đây thực sự được gọi là khéo léo tuyệt vời đúng không nào? Trần Sam mỉm cười, hơi chán chán. Còn có thứ nào khác không? Gần đây tôi đã mua rất nhiều thứ như vậy rồi, muốn xem thứ khác mới lạ hơn kìa. Trần Sam vừa nói vừa dò xét xung quanh, chỉ chờ xem có thể đào được thứ gì mới mẻ hay không. Mà Quách Mỹ Hoa thì vẫn ngồi ở đó, nhàm chán lật xem một cuốn sách giới thiệu đồ cổ. Hì, hey, thứ mới lạ thì có, nhưng mà... Ông chủ nói rồi đẩy rộng kính. Cô chờ một lát, tôi đi lấy đây. Thứ gì vậy? Trần Sam tò mò. Ông chủ kia nói rồi vào phòng trong, nhanh chóng cầm một hộp gấm nhỏ nhắn từ trong ra. Thứ này ấy, tôi đảm bảo là cô sẽ thích mà không rời mắt được. Ông chủ còn đang thừa nước đụng thả câu. Mau lên, mau mở ra thử xem. Trần Sam sốt ruột. Đây! Ông chủ cẩn thận mở hộp gấm ra. Trần Sam mới nhìn một chút đã bị chấn động. Trời! Trái tim biển cả. Hất Mỹ Hoa ngồi chỗ kia vừa nghe thấy vậy, bỗng ngẩng đầu lên. "Đúng, chính là nó. Năm đó trên hội đấu giá trái tim biển cả từng được một người bí ẩn lấy mức giá tối cao mua đi, từ đó trong suốt 6 năm, trái tim biển cả biến mất tăm, cho tới hôm nay nó lại xuất hiện lần nữa. Thế nào, cô Trần, thứ này có thể khiến cô nôn nao chứ?" Ông chủ để gọng kính, đắc ý cười hỏi Trần Sam. "Ông chủ, báo giá đi." Trần Sam hào phóng, dứt khoát nói. Ông chủ lắc đầu với vẻ khó xử. Cô Trần, tôi thật sự không thể báo giá được đâu, đây là một vị khách hàng của tôi gửi tạm vào chỗ tôi, nó có thuộc với tôi hay không thì phải một tháng sau mới biết được. Ông chủ lại nhắc tới hiệp ước giấy trắng mực đen của mình và hoàng ngân với cô ta. Trần Sam vốn cũng không phải là người ngang ngược, đang đỉnh từ bỏ thì lại nghe giọng nói của khuất Mỹ Hoa vang lên sau lưng họ, không nặng, không nhẹ. Ông chủ, trái tim biển cả này tôi trả 7 tỷ Mặt khác, 2 tỷ của quý cô kia tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường Tổng cộng là 9 tỷ Thế nào, có đồng ý bán không? Ông chủ khiếp sợ nhìn khuất mỹ hoa nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng Trần Sam Vị này là... Trần Sam mỉm cười Quên giới thiệu với ông, vị này là thiên kim của tập đoàn khuất thị, cô khuất mỹ hoa Ồ, cô khuất, xin chào, xin chào Tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, thất lễ với cô quá. Cô khuất đừng lấy làm phiền lòng. Ông chủ cúm núm bắt tay với khuất Mỹ Hoa. Khuất Mỹ Hoa bắt tay với ông ta, mỉm cười. Ông chủ, cái giá tôi vừa cho, ông thấy có thích hợp không? Cô khuất, nếu là bình thường thì giá này rất thích hợp, nhưng vừa rồi tôi cũng nói với cô rồi đấy. Đây là hiệp nghị mà tôi đã ký với một người khách, nếu làm vậy thì bên tôi sẽ vi phạm hiệp ước đúng không? Cô xem thử. Có thể tăng thêm một chút nữa được không? Tôi... 11 tỷ, tổng cộng 11 tỷ. Nếu ông cảm thấy đủ thì tôi sẽ ký xét cho ông ngay bây giờ. Còn nếu cảm thấy cái giá này còn chưa hài lòng, thì thôi, tôi không ép buộc nữa. Khuất Mỹ Hoa thản nhiên nói. Được, 11 tỷ thì 11 tỷ, thành sao? Cảm ơn. Khuất Mỹ Hoa ký xét cho ông chủ. Ông chủ, còn có một việc tôi muốn nhờ ông. Cô khuất đừng khách khí, cứ việc nói là được, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ không chối tử. Việc nhỏ thôi, khuất Mỹ Hoa cười nói. Nếu khách hàng của ông đến hỏi trái tim biển cả, thì ông nhất định đừng nói cho cô ta biết là ai đã mua. Ông biết đấy, tôi không muốn gây vạ vào thân, ông cứ nói là một người đàn ông đã mua là được. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, cô khuất cứ yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Khuất Mỹ Hoa mỉm cười kéo Trần Sam ra khỏi cửa hàng. Sam, bây giờ tôi bắt đầu tin lời cậu rồi đấy. Quả nhiên cửa hàng nhỏ như vậy cũng có vật báo khó tìm. Ví dụ như trái tim biển cả. Khuất Mỹ Hoa cười sâu thẳm. Có những thứ, có những người đã chú định phải thuộc về cô, cũng chỉ có thể thuộc về cô mà thôi. Đêm đã khuya. Vào lúc bốn giờ sáng... Hoàng Ngân tan tầm về khu nằm viện trong bệnh viện. Mới lên tầng 10, lúc đi ngang qua hành lang, cô thấy Cao Dương Thành vội vàng đi vào một phòng bệnh. Nhìn vẻ mặt gấp gáp, nặng nề của anh, cô biết ngay chắc chắn là bệnh nhân xuất hiện tình huống đột xuất rồi. Hoàng Ngân tiếp tục bước đi. Lúc đi ngang qua phòng bệnh kia, cô vẫn không nhịn được nghiêng đầu nhìn vào trong mấy lần. Dương Thịnh, Dương Thịnh, nhìn tôi, nhìn tôi đây này. Cô thấy trong phòng bệnh, anh đang cúi người, cố gắng thương lượng với bệnh nhân. Tay anh cầm đèn pin y tế, lo lắng quan sát con ngươi của bệnh nhân. Có nghe thấy tôi nói gì không, Dương Thịnh? Người bệnh không có bất cứ phản ứng nào. Cao Dương Thành liếc nhìn thấy lọ thuốc trên bàn, mày kiếm nhíu lại, bỗng phát hiện điều gì đó, sắc mặt trắng bệnh. y tá, y tá! Đúng lúc này, bệnh nhân trên giường bỗng bắt đầu ho khan. Cao Dương Thành duỗi bước chạy ra phòng bệnh Y tá Nhưng y tá đang ở bên kia Hành lang chống trơn Có lẽ y tá trực ban đều đang bận kiểm tra phòng Cao Dương Thành rưỡi mắt đến trên người Hoàng Ngân Ánh mắt sâu thẳm Bỗng nghe thấy anh gần giọng bệnh lệnh Vào đây, giúp tôi một tay Hoàng Ngân sửng sốt Tôi á Tôi có được không vậy? Cô vẫn còn nghi ngờ bản thân mình cao dương thành xoay người vào phòng bệnh, mau lên, tôi nói được là được, mau chóng cấp cứu. vâng, hoàng ngân đâu còn dám lề mề nữa, vội chạy theo anh vào phòng bệnh. khuôn mặt của bệnh nhân trên giường sưng vù như bánh bao, nhìn gần trông rất đáng sợ. cao dương thành đang gỡ máy hô hấp cho anh ta, ra mệnh lệnh cho hoàng ngân, đi lấy thùng rác lại đây, nhân tiện bưng chậu nước sạch tới đây. vâng, hoàng ngân vội đi lấy thùng rác. Lại nhanh chóng hứng một chậu nước Cô thấy Cao Dương Thành đã đỡ người bệnh Không còn ý thức ngồi dậy Đặt thùng rác ở đây Hoàng Ngân vội đặt thùng rác bên giường Nhưng vẫn không nhịn được Khó hiểu hỏi anh Anh muốn làm gì vậy Anh ta vừa uống hết một lọ thuốc ngủ Bây giờ còn một ít kẹt trong cổ họng Tôi nhất định phải làm cho anh ta mau chóng nôn ra Sau đó rửa ruột Cao Dương Thành hiếm thấy Kiên nhẫn giải thích cho Hoàng Ngân Để tôi làm, để tôi giúp anh ta Hoàng Ngân Xuân Phong nhận việc Năm đó khi ba tôi uống thuốc ngủ, tôi cũng đã móc ra cho ông ấy Cô nói rồi muốn móc họng cho người bệnh này Tránh ra Sắc mặt Cao Dương Thành rất khó coi, không kiên nhẫn thỏ tay kéo cô ra Anh mở miệng người bệnh ra, không chút do dự, thỏ tay vào trong miệng anh ta Bắt đầu bệnh nhân không chịu ói ra, vừa cảm thấy có bàn tay thỏ vào cổ họng mình, anh ta há mồm, cắn ngón tay thật mạnh cao dương thành đau tới mức nhíu chặt mày, lại ngang bướng tiếp tục thò ngón tay vào bên trong.